Anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lộc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là đoạt thức ăn trong miệng thần. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết sau khi mà tất cả các cái thế lực có thể hỗ trợ đều đã được tập hợp, kể cả là cổ Linh Hoàng nữa thì bọn họ đã gọi là thức tỉnh được một phần của... À, Chúa tể sau đó giữ lại ngôi sao Hồng Nguyệt để cho cả nhóm có thể sông lên phía trên. Tuy nhiên lúc này ở cánh cửa và Hồng Nguyệt Cung cũng bị chặn lại và bọn họ lại phải ra tay đối phó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Đám người thế tử ra tay nhưng cũng chưa kết thúc. Giờ phút này sau khi hóa giải xong những con hung thú có máu xương, họ liền lăng không bay thẳng đến Nguyệt Cung. Nhưng mà gương mặt đồ đằng trên cửa lớn có thủ thủ hộ cánh cửa vì xích mẫu thì dĩ nhiên thủ đoạn của nó không thể nào chỉ có một chút như vậy. Sáu con mắt của nó đồng thời chấp động, hình thành sáu đạo ánh sáng rồi hóa thành sáu khối bùn màu đỏ bay thẳng tới đám người thế tử. Bùn này rất phi phàm lai ẩn chứa. Ý chí của thần linh, tốc độ cực nhanh, nháy mắt tới gần rồi bao phủ năm người thế tử vào trong. Một khối bùn thừa lại thì bay thẳng đến chỗ của hứa thanh. Cũng không đợi cho khối bùn huyết sắc này hạ xuống, một thanh kiếm màu đen trực tiếp xuất hiện trước mặt hứa thanh, tay hứa thanh thừa nhận khối bùn này. Lão kiểu bị khối bùn thứ năm bao phủ lại xuất hiện trước mặt hứa thanh, y một mình đối kháng tới hai khối bùn của lão tổ u tộc đánh ra. Nắm chắc thời gian, lão kiểu đưa lưng về phía hứa thanh và đội trưởng, toàn thân tràn ngập bùn huyết, âm thanh xuyên qua lớp bùn truyền ra bên ngoài. Đội trưởng cũng thay đổi sắc mặt nhanh chóng gật đầu, lâu nhất là bảy nhịp thở. Nói xong, y phun ra càng nhiều máu tươi như cần đánh tiết canh vậy. Hứa thành cũng tăng lớn lượng độc cấm tràn vào, mà trong quá trình này, hai người bọn họ cũng bay nhanh lên không chung. Cùng lúc đó theo độc cấm và máu tươi của đội trưởng tràn vào, tấm da người không ngừng biến lớn. Dưới sự lôi kéo của hai người, tấm da người này nhanh chóng bành trướng đến 3 trượng, 10 trượng, 40 trượng, và dấu vân tay bên trên càng lúc càng rõ ràng. khí thức tràn ra dần trở nên kinh khủng. Mắt thấy như vậy, đồ đằng gương mặt trên cửa chính của Nguyệt Cung đồng thời khép kín cả sáu con mắt lại, mà trên mi mắt khép kín lại kia nổi lên sáu đạo hồn ảnh. Cẩn thận quan sát có thể thấy, sáu đạo hồn ảnh này chính là năm người thế tử, một đạo nhiều ra chính là hồn thứ hai của Lão Kiều. Trong nháy mắt khi chúng nó xuất hiện, bùn máu bên ngoài thân thể đám người thế tử đồng thời nổ vang cuốn ngược trở lại, hòa hợp lẫn nhau cùng một chỗ, tạo thành sáu cái tượng đất giống đám người thế tử như đúc. Mỗi bức tượng đất, riêng phần mình nhếch miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, lực lượng tu vi bộc phát, thể hiện ra tương tự với uẩn thần, lao thẳng vào đám người thế tử. Cùng lúc đó thì mi tâm của đồ đằng gương mặt vỡ ra một đạo khe hở, mở ra con mắt thứ bảy, nhìn tới phía hứa thanh và đội trưởng, trọng điểm chính là dấu vân tay trên tấm da người. Con mắt thứ bảy co rút lại, Rồi đằng gương mặt nháng cái, lựa chọn thoát ly khỏi cửa lớn, xuất hiện ở bên ngoài, hóa thành một gương mặt bùn vô cùng to lớn. Nó tồn tại rõ ràng là do bùn máu tạo thành, giờ phút này bay thẳng đến chỗ hứa thanh và đội trưởng, càng mở rộng cái miệng ra, càng lúc càng lớn như muốn thôn phệ trọn vẹn cả bọn người hứa thanh. Nhưng mà vào lúc này gương mặt bùn máu vừa mới bay ra, còn chưa đợi nó thôn phệ hứa thanh và đội trưởng, thì một đạo hắc quang đột nhiên xuất hiện từ bên trong hư vô. Hắc quang này ẩn nấp cực kỹ phương thức xuất hiện cùng với thời cơ ra tay cực kỳ xảo trá giống như chỉ chờ đợi khoảnh khắc gương mặt rời khỏi cửa lớn theo nó bay tới một cỗ tham lam và khát khao không có cách nào khống chế được bộc phát ra càng có nước hoàng tuyền đục ngầu từ bốn phương hội tụ lại chính là nước bọt của cổ linh hoàng Hắc quang chính là cái áo choàng do cổ linh hoàng biến thành trong chớp mắt áo choàng này bay thẳng đến cái miệng lớn của gương mặt bằng bùn máu rồi trực tiếp chui vào Vào thời khắc này, cơn đói khát bị áp chế vô số nằm toàn diện bộc phát. Cổ Linh Hoàng bắt đầu điên cuồng thôn phệ Tiếng kêu thê lương thảm thiết lập tức truyền ra từ gương mặt bùn máu. Hai mắt nó lần đầu xuất hiện sự hoảng sợ. Giờ phút này nó đã hoàn toàn không cân nhắc tới việc thôn phệ hứa thành nữa, mà nhanh chóng cấp tốc lui về phía sau, muốn trở về cánh cửa. Nhưng mà cổ Linh Hoàng ẩn nấp từ lâu, đợi mãi. Chính là vì cái phần bánh trái này, sao có thể để cho một món mỹ thực như vậy chạy trốn được vì vậy càng thêm điên cuồng thôn phệ trong cơ thể của gương mặt bùn máu một táp tiếp tục rồi lại một ngụm không ngừng cắn xé trong khoảng thời gian ngắn nước bọt hoàng tuyển càng nhiều hội tụ thành sông đồng thời âm thanh đói khát như sấm rền vang ra trong thiên địa một bàn như thế khiến cho đội trưởng sững sờ đưa mắt nhìn vào đại chiêu mà mình chuẩn bị là nhìn về phía gương mặt bùn máu kia y cảm thấy có chút buồn bực hứa thanh thì chừng mắt nhìn hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn đối với chuyện này Dựa theo hiểu biết quán đối với cổ Linh Hoàng Đối phương mà không làm vậy mới là kỳ quái Trên thực tế thì lúc trước Hắn đã dự định nhắc nhở đội trưởng rồi Nhưng một phương diện là không tiện Làm giảm đi sự tích cực của đại sư Huynh Một phương diện khác thì một khi nhắc nhở Sợ là sẽ làm mất đi Hiệu quả tập kích bất ngờ của cổ Linh Hoàng Mà đang lúc đội trưởng phiền muộn Lão tổ u tộc do bùn máu tạo thành Bỗng phát ra một tiếng kêu thê lương Gương mặt lập tức tan vỡ Ở trong tiếng nổ vang thân thể của lão tổ u tộc chia năm xẻ bảy hóa thành rất nhiều bùn máu sau đó lại nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ chỉ là bùn máu hội tụ lại chỉ có nguyên bản là 4 thành 6 thành bùn máu kia giờ phút này lại hóa thành từng con mắt lộ ra vẻ tham lam chúng nó lúc này đã thuộc về cổ linh hoàng lão tổ của u tộc hoảng sợ giờ phút này bốn thành thân hình còn dư lại muốn trở về nguyệt cung nhưng đội trưởng đã bắt được cơ hội buông tấm ra người trên tay quát lớn phong lời này vừa phọt ra thì hứa thanh cũng theo đó mà buông tay vân tay trên tấm da người lập tức bộc phát như là có quy tắc pháp tắc khoảnh khắc xuất hiện kinh thiên động địa khí thế như cầu vòng đoạt tới phía trước cổ linh hoàng lạc ấn về phía lão tổ cổ u tộc nếu như dùng vân tay này với người khác thì có lẽ sẽ không có quá nhiều uy lực thế nhưng nó đã từng chấn sát lão tổ của u tộc cho nên có nhân quả cực lớn với lão Giờ phút này nó xuất hiện lập tức khiến toàn thân lão tổ u tộc chấn động. Trong nháy mắt tiếp theo tấm da người liền bay tới cuốn lấy lão tổ u tộc ở bên trong. Sau đó tấm da người nhanh chóng cuộn lại biến thành một họa quyển bay về phía đội trưởng. Đội trưởng một tay bắt được họa chụp cười hát hả rồi ném cho hứa thanh. Tiểu sư đệ, chấn áp trong mảnh vỡ đại thế giới. Đây chính là chiến lệ phẩm thứ nhất của chúng ta. Hứa thanh tiếp được nghe vậy lập tức chấn áp nó vào mảnh vỡ thế giới. Lấy... Vân tay lạc ấn có đủ nhân quả Cùng với lão Gia của đội trưởng để phong ấn Rồi lại dùng mảnh vỡ đại thế giới Vốn thuộc về sở hữu của lão để chấn áp Hết thời quá trình đều lấy nhân quả làm trọng Và loại chấn áp như thế này Thì cực kỳ chắc chắn Nhất là bản thân lão tổ u tộc Cũng đã bị trọng thương Mất đi 6 thành sinh cơ Chỉ còn dư lại 4 thành Lại ở dưới loại chấn áp như thế Thì đến bố lão cũng chẳng lật được sóng lớn gì Không thể không nói Lần này vì để xử lý xích mẫu mà đội trưởng chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Nhưng mà, ở trong mắt cổ Linh Hoàng Sam ra thì đây là hành vi đoạt thức ăn trong miệng cọp. Vì vậy vào thời khắc này, ánh mắt của thần trở nên bất thiện nhìn tới bởi vì thần ăn đâu đã no. Nhưng mà thần cũng hiểu đây chỉ là món khai vị mà thôi, vì vậy mà phát ra một tiếng hử lạnh nhìn đám người thế tử giao chiến với đám bùn đất kia. Nhưng thân ảnh đó theo lão tổ u tộc bị phong ấn cũng mất đi thần ý, hóa thành bùn đất tầm thường bị oanh giết thành cho bụi. Tiếp theo, ánh mắt mọi người đồng loạt chú ý tới cánh cửa chính của Nguyệt Cung, chỗ đó đã không còn đồ đằng hình gương mặt nữa. Nhưng mà mọi người ở đây đều hiểu rõ, cho dù là không có môn thần, nhưng mà cánh cửa này cũng không phải dễ dàng mở ra như vậy. Lúc này, đội trưởng bật cười ha hả dâng ẩn đầu ướn ngực, vảnh cây mông tiến lên một bước. Chí vị tiền bối, xin tản ra một chút, tiếp theo xin hãy bảo hộ chúng ta, loại sự tình mở cửa này ta cực kỳ có kinh nghiệm, tiểu sư đệ, lần này thì không cần người ra tay, cánh cửa đó để ta tới oanh mở cho. Nói xong đội trưởng dơ tay phải lên, chín cái mặt trời nhân tạo trong tay y lập tức bay ra, cả chín mặt trời tràn ra hỏa diễm màu vàng, lộ ra khí thức của thần linh, hỏa diễm kia chính là thần hỏa hấp thu từ chỗ của thần tử. Ở dưới ngọn lửa này ra chỉ Cả chín mặt trời nhân tạo Chính là chín phiên bản thu nhỏ Của thự quang chi dương Mặc dù không biết thự quang chi dương là gì Nhưng mà đám người thế tử tự nhiên có thể cảm nhận Sự kinh khủng của chín cái mặt trời nhân tạo đó Và lại lúc trước Cũng đã nhiều lần chú ý Vì vậy họ lên riêng phần mình tản ra Mà cổ linh hoàng cũng nhìn qua nhiều lần Thân thể nháng lên ẩn nấp đi đôi trưởng mắt thấy như vậy Càng thêm đắc ý Giơ tay phất lên một cái rồi quát lớn Tiểu viên tử Oanh mở cánh cửa của lão nương xích mẫu kia cho ta. Trong nháy mắt tiếp theo, trong chín mặt trời nhân tạo bỗng có một quả mặt trời bay ra, hòa diễm trong nháy mắt đạt tới cực hạn. ở dưới khí tức kinh khủng ngập trời bộc phát ở bên trong, nó giống như một đạo sao băng kim sắc lao thẳng tới cửa lớn của Nguyệt Cung bảo hộ ta. đội trưởng giống như một đứa trẻ đốt pháo vậy điên cuồng rút lui, lao thẳng tới chỗ Hứa Thanh. Y biết rõ là giờ phút này lại gần Hứa Thanh mới là an toàn. dẫu sao đám người thế tử khả năng đại khái là sẽ không bảo vệ mình, nhưng mà bên phía Hứa Thành thì bọn họ nhất định sẽ ra tay bảo hộ. Mà sự thật cũng là như vậy, Lão Cửu nhoáng cái lần nữa chắn trước mặt Hứa Thành, giơ cây kiếm trong tay chém thẳng về phía trước, đám người thế tử cũng nhanh chóng bay tới. Chớp mắt khi đám người bọn họ xuất hiện thì sao băng cũng hạ xuống đụng vào cánh cửa, Âm một tiếng. Vào thời khắc này, âm thanh đinh tai nhức óc ngập trời vang lên, toàn bộ ngôi sao hồng nguyệt cũng phải rung động mãnh liệt. thiên địa vặn vẹo, hết thảy đều biến thành mông lung. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy quả mặt trời nhân tạo kia đã bạo khai trên cánh cửa của Nguyệt Cung, hòa diễm kim sắc trong đó cũng quét sạch toàn bộ cánh cửa, càng là bao phủ lên Nguyệt Cung, quyết đấu cùng với sắc đỏ. Khí thức tràn ra trong đó khiến người ta trông thấy mà giật mình, coi như là đám người thế tử cũng cảm thấy thay đổi sắc mặt, bọn họ cảm nhận được uy hiếp từ bên trong mặt trời nhân tạo bộc phát ra. Nhất là lực lượng thần hỏa tràn ra trong đó Càng lộ ra cảm giác đáng sợ Làm chấn động Cảm theo những tiếng vang vọng như gió bão Lập tức bao phủ cả ngôi sao hồng nguyệt Cơn bão táp này tuy bị đám người thế tử ngăn ở phía trước Nhưng lại lách qua để tạo thành hình quạt ảnh hưởng tới phía sau Âm thanh cực lớn Truyền khắp cả tế nguyệt đại vực ở bên ngoài Cho đến một lát sau khi phong bạo dần yếu bớt Hứa thanh lập tức ngẩng đầu lên Nguyệt cung vẫn sừng sững giữa thiên địa như trước và diễm kim sắc ở trên đã bị dập tắt, ánh sáng màu đỏ lần nữa lan tràn, mà cánh cửa lớn, mặc dù xuất hiện một cái hố sâu, nhưng cánh cửa vẫn không hề bị mở ra. Đội trưởng cấp bách chật nhảy lên, trong mắt lộ vẻ điên cuồng quát lớn một tiếng. Trung viên tử Trong chớp mắt một quả mặt trời còn muốn lớn hơn gấp mấy lần so với cái mặt trời nhân tạo thứ nhất vù vù phóng lên, cũng tương tự thiêu đốt cho hỏa diễm kim sắc, nhưng khí thế thì dồi rào hơn rất nhiều so với tiểu viên tử. giờ phút này trong lúc gào thét lại lao đến cánh cửa nguyệt cung âm thanh kinh thiên động địa đình tài nhức óc mãnh liệt hơn trước bộc phát ra dường như nó đã thay thế hết thảy âm thanh trên thế gian chấn động và phong bạo nhấc lên cuồn cuộn ngôi sao hồng nguyệt run rẩy cả tế nguyệt đại vực nổ vang thậm chí vực ngoại cũng có thể nghe được tiếng nổ mạnh như khai thiên tích địa thậm chí là sau lần bộc phát thần hỏa đó trong chớp mắt nó nhuộm cả hồng nguyệt thành kim sắc Mà cánh cửa của Nguyệt Cung, mặc dù có đủ thần uy, nhưng cuối cùng dưới sự oanh kích trực tiếp ở khoảng cách gần như vậy đã xuất hiện khe hở. Đội trưởng kích động và chờ mong, ánh mắt hứa thành cũng khóa chặt lại. Nhưng mà vào lúc này, trong cánh cửa của Nguyệt Cung lại truyền ra một tiếng hử lạnh quen thuộc. Theo tiếng hử lạnh vang lên, thần hỏa lan tràn trên cửa chính lập tức bị dập tắt, thần hỏa tràn ngập Nguyệt Cung cũng tương tự. Dưới tiếng hử lạnh này, lửa trên toàn bộ ngôi sao Hồng Nguyệt nháy mắt liền bị diệt đi Thế tử biến sắc thân thể rút lui ra phía sau, Minh Mai công chúa và Ngũ công chúa cộng với lão bát cũng biến đổi sắc mặt, nhất là Ngũ công chúa và lão bát càng há miệng phun ra máu tươi, con người co rụt lại. Chỉ có lão Cửu là toàn thân âm mầm dựng lên sát ký chám mạnh về phía trước. Âm thanh nổ vang truyền ra, kiếm của lão Cửu bổ xuống giữa không trung, chém ra vô hình, hóa giải uy áp, nhưng theo kiếm này chém xuống, thân kiếm lại không cách nào thừa nhận mà chia năm xẻ bảy. Lão kiểu mặt không cảm xúc giơ tay chảo một cái, thanh kiếm thứ hai xuất hiện trong tay, sau đó lại ngẩng đầu nhìn thấy cánh cửa của Nguyệt Cung. Đội trưởng trong mắt lập lòe lam mang, những mặt trời nhân tạo còn lại đều bắt đầu thiêu đốt. Y đã nhận ra tiếng hử lạnh kia. Hứa thanh tự nhiên cũng nhận ra, chẩm mặt không nói. Cũng vào lúc này cánh cửa của Nguyệt Cung vẫn không bị oanh mở, là chậm rãi tự động mở ra vào bên trong. Im hơi lặng tiếng, không phải là mở ra một khe mà hoàn toàn rộng mở, giống như rừng sâu, đang chờ đợi mọi người tiến vào. Mà xuyên qua cánh cửa đã mở ra, có thể thấy phía trong cửa của Nguyệt Cung không phải là cung điện, mà đó là một mảnh biển khơi huyết sắc. Mảnh biển này mênh mông vô tận, bọt nước bốc lên, huyết quang chiếu rọi màn trời, hết thảy đều là màu đỏ. Mà bên trong màu đỏ ấy, thứ dễ đập vào mắt nhất, chính là từng tôn thân ảnh khổng lồ sừng sững trên mặt biển. Những thân ảnh đó có cái như hình người nhưng lại là ba đầu sáu tay, có cái thì hoàn toàn quái dị, ví dụ như một cái trong đó hoàn toàn do hải cốt cấu thành, vô cùng cao lớn, còn có một cái toàn thân trên dưới đều là xúc tu, tựa như là một đoàn máu thịt bất quy tắc. Càng có cái như xương mù hội tụ, có thể thấy bên trong có vô số mảnh ngón tay nhỏ. Bộ dạng của những thân ảnh đó trông không hề giống nhau, hoàn toàn khác biệt cùng với vạn tộc. Nhưng mỗi cái đều mang theo khí thức của thần linh, kinh khủng đến tột cùng, tràn ngập cả biển máu. Bất kỳ một cái nào nếu như đi ra ngoài, tất nhiên cũng sẽ dấy lên gió tanh mưa máu ở trong đại lục vọng cổ. Bởi vì cả đám bọn họ đều là thần linh, tổng cộng có tới 37 tôn thần linh. Thậm chí bên trong còn có thần linh mà hứa thanh đã từng chứng kiến trong tiên cấm. Bản thể của vị thần linh kia là một con cá, giờ phút này tạo hình ở trong đây cũng tương tự với trí nhớ của hứa thanh. Mà dựa theo khí thức của thần để phán đoán thì trong 37 tôn thần linh này chí ít có hơn 10 tôn đã vượt xa cái vị trong tiên cấm. Càng có hai vị cho hứa thành cảm giác là không sai biệt lắm so với xích mẫu, thần uy mênh mông khiến tâm thần người ta muốn tàn vỡ. Mà đám thần này thì không phải là thực chất đều là hình chiếu cả thôi. Nơi đây chính là địa ngục của thần linh. Không giống với lần đầu ta tiến vào Nguyệt Cung, Nguyệt Quang Hải này Hẳn là chỗ sâu mới đúng, nhưng hôm nay lại xuất hiện sớm hơn. Những tồn tại trong nguyệt quang hải đều là thần linh đã từng bị xích mẫu thôn phệ và biến thành hình chiếu. Đội trưởng chăm thấp mở miệng, Hứa Thanh cũng đồng thời ngưng tụ hai mắt, chú ý tới chỗ sâu trong nguyệt quang hải. Giữa không trung của chỗ đó, nơi mà 37 tôn hình chiếu thần linh vần quanh, chậm rãi xuất hiện một đóa hoa cực lớn. đóa hoa này đẹp tuyệt mỹ, chỉ là cái loại vẻ đẹp đó là hiện ra ý tử vong. Màu sắc thì đỏ tươi, từng cái nhị hoa tung bay tứ tán, từng mảnh lá hoa uốn lượn chập trần giữa thiên địa. Trong mơ hồ còn có khúc nhạc tung bay, dài răng rạc ở chỗ này. Đó hoa dần nở rộ ra, cánh hoa cũng từ từ tách ra. Vào thời khắc này toàn bộ thế giới tràn ngập một mùi máu tươi mới, thơm ngon nhưng gầy mũi. Từ xa nhìn lại, đó hoa sinh trưởng ở bên trong huyết ngục vô biên, tựa như móng vuốt của lệ quỷ. Thời gian dần qua, nó vươn tới hết thảy sinh mệnh. Mà bên trong đóa hoa huyết sắc ấy thì có một đạo thân ảnh đang quanh chân ngồi. Thân ảnh này là một nam tử hai mắt nhắm chặt, không nhúc nhích giống như ngủ say. Một đầu tóc dài màu đỏ rối tung ra bốn phía, bao phủ lên thân thể, lan tràn ở bên trong đóa hoa, rồi rủ xuống phía dưới. Từng sợi tóc giao hòa với nhị hoa khiến cho người ta không phân biệt được, đồng thời cũng khiến cho đóa hoa đó càng thêm xinh đẹp. Một thân trường bào màu đỏ cũng khiến nam tử này hòa hợp với đóa hoa hình dạng như bỉ ngạn hoa dường như bọn họ vốn là nhất thể mà dung nhan tuyệt Mỹ của gã phối hợp với khí chất linh hoạt kỳ ảo kia nếu như không phải hứa thành quen biết thì sợ là khó mà phân được ra nam nữ bởi vì loại mẻ đẹp này nó là vẻ đẹp phi giới tính đã đạt tới cực hạn của sinh mệnh hoặc là nói đây không phải là vẻ đẹp mà sinh linh nào còn sống có thể sở hữu nó là cái đẹp của tử vong của chết chóc tương tự về đoá hoa đó. Đồng thời trên tóc đỏ của người này còn đội một chiếc mũ bằng bụi gai ở trên đỉnh đầu, gai sắc sinh trưởng ở bên trên, găm vào trong máu thịt, trông vừa tự nhiên lại hoàn mỹ. Mũ gai đang chuyển động, lần lượt đan dệt ra từng gương mặt thống khổ và không ngừng biến hóa, từng cái đều không giống nhau, nhưng đều phát ra những tiếng kêu rên trong im ắng. Tiếng kêu rên ấy chính là khúc nhạt vang vọng ở nơi này. Trương Tỳ Vận Người này chính là Trương Tỳ Vận Sau khi nhìn thấy đối phương ở trong này thì Hứa Thành cũng không thấy ngoài ý muốn, chỉ là hắn mặc dù không quen với Trương Ti vận nhưng dù sao cũng đã từng có chút giao thoa trong quá khứ, lúc trước hắn càng tận mắt nhìn thấy đối phương bị xích mẫu đoạt xá, sau khi thôn vệ thần linh trong tiên cấm liền tiến vào trong hồng nguyệt. Mà vào lúc ánh mắt Hứa Thành hạ xuống người Trương Ti vận, lông mi của Trương Ti vận cũng khẽ nhúc nhích, cặp mắt của gã chậm rãi mở ra, hai mắt đầy huyết sắc, lộ ra chấn động lạnh lùng. Đó là ánh mắt của xích mẫu, nhưng trong đó cũng ẩn chứa ý vị của Trương Tiêu Vận. Hứa Thanh đã lâu không gặp. Vào thời khắc này, ngôi sao hồng nguyệt nổ vang, theo giọng nói của Trương Tiêu Vận vang lên, nó hóa thành vô số dư âm, giống như lôi đình không ngừng truyền ra. Tựa như chúng sinh đang làm bẩm, làm lay động tâm thần của Hứa Thanh, cũng làm cho đội trưởng và đám người thế tử biến đổi sắc mặt. Mà có thể hô lên tên của hứa Thành thì đủ để nói rõ là trương ti vận ra khắc này tuy là phân thân của xích mẫu nhưng mà vẫn giữ lại được ký ức. Cả hai đã dung hợp lại với nhau. Xích mẫu vậy mà không thôn vệ ý thức của gã, giữ lại nó để tạo thành nhân cách độc lập. Cho nên gã là trương ti vận cũng là xích mẫu, đội trưởng ngưng giọng mở miệng. Mà cái trạng thái này của gã thì lại càng cường đại hơn. Trong mắt đám người thế tử chấp động hàn mang, khoảnh khắc nhìn tới cánh cửa nguyệt cung, lão cửu là người đầu tiên hành động. Cả người lão hóa thành một đạo kiếm quang thế như cầu vồng lao thẳng tới. Những nơi đi qua hư vô, một đường vỡ vụn, thế tử và minh mai công chúa đồng dạng cũng lao ra, tiếp theo là ngũ muội và lão bát. Hứa thanh và đội trưởng đi ở sau cùng nhưng giúp này cũng chủ động phóng tới. Nếu như cánh cửa Nguyệt Cung đã chủ động mở ra, như vậy đối với mọi người mà nói, mặc dù là trong đó có hung hiểm, nhưng nếu đã lựa chọn đi con đường này và đi đến tận đây, thì làm sao có thể bởi vì sự xuất hiện của Trương Tư Vận mà dừng bước. Trong thời gian ngắn, thân thể mọi người lao tới gần cánh cửa. Cùng lúc đó thì trong bỉ ngạn hoa trên Nguyệt Quang Hải ở phía trong cánh cửa. Trương Tư Vận mặc trường bào màu đỏ, nhìn qua mọi người với ánh mắt bình tĩnh. Ánh trăng tung bay, Trong gần sóng ánh sáng này, dung nhan tuyệt mỹ của gã hiện ra nét cao quý, do phút này chậm rãi giơ tay phải lên. Cánh tay đó thực sự trắng nõn như ngọc, hoàn mỹ vô tả, mà lại không có vân tay. Nên gã chắc chắn là không thể làm được căn cước công dân. Bởi vì vân tay nó là một bộ phận của vận mạng, nhưng đối với cấp độ sinh mệnh như thần linh mà nói, thì đám thần thực ra là bên ngoài vận mệnh. Đối với chính phủ thì bọn họ là những người sống ngoài vòng pháp luật, không cần làm căn cước. thần thuật trương ti vận nhẹ giọng mở miệng ngón tay phải giơ lên nhẹ nhàng gõ một cái về chỗ khớp xương của ngón trỏ chớp mắt chạm vào một tiếng thanh thúy giống như tiếng giọt nước rơi xuống truyền ra cuối cùng hóa thành hai chữ vang lên trong lòng đám người hứa thanh trưởng mệnh gió nhẹ thổi qua giấy lên gợn sóng ở trên nguyệt quang hải thổi tới trên người đám người thế tử Bước vào cánh cửa của Nguyệt Cung, thổi bay quần áo và những sợi tóc của bọn họ, nhưng cũng làm chấn động vận mệnh của họ. Lão cửu đưa ở phía trước nhất bỗng nhiên thân thể chấn động, cả người đều khựng lại, không cách nào tiến về phía trước nửa bước. Mà thân thể của y vào thời khắc này biến hóa kinh người, trên người Lão cửu nổi lên vô số những cảnh tượng trùng lập. Những cảnh tượng này đều là quá khứ đã qua của y, trong đó bao hàm cả đau khổ cùng với hành hạ sau khi bị chấn áp, nhưng cũng ẩn chứa khoảng thời gian tốt đẹp, Cùng với tu hành trước khi phụ thân vẫn lạc Hết thảy quá khứ không có bất kỳ ẩn dấu nào Toàn bộ trôi lên trên người Lão cửu Đã trở thành từng bức họa chất chồng cùng một chỗ với bản thân Đó là vận mệnh quá khứ của Lão cửu Không chỉ Lão cửu bị như thế Thế tử, Minh Mai Công Chúa, ngũ Công Chúa, Lão Bát Và thời khắc này trên người bọn họ Đều xuất hiện những cảnh tượng trong quá khứ Trong khoảnh khắc này, vô số quá khứ đã hình thành trên người của từng người giống như tất cả đều hóa thành một quyển sách, mà mỗi một màn quá khứ đã qua đã trở thành trang sách. Hứa thanh với đội trưởng thì càng không ngoại lệ, toàn thân đội trưởng chấn động trên người không ngừng xuất hiện những cảnh tượng từ khoảnh khắc y sinh ra cho đến hiện tại, nhưng mà bên trong lại không bao hàm kiếp trước, chỉ có kiếp này. hứa thanh đồng dạng cũng là như vậy hết thảy quá khứ hắn trải qua từ nhỏ cho đến lớn đều không thể khống chế được mà hiển lộ ra thăng trầm hết thảy đều đồng loạt xuất hiện nhưng mà trong những tấm hình đó lại không có tàn diện thần linh cũng không có thân ảnh ca ca của hắn nhưng mà bây giờ hứa Thành không có tinh lực để suy tư tới việc này cái loại cảnh tượng quá khứ trổi lên như thế khiến nội tâm quán lập tức tràn ngập vô số cảm xúc Một màn này đã không còn là thủ đoạn đơn thuần của tu sĩ Mà là một dạng năng lực của thần linh Thần sắc của trương ti vận vẫn như thường Lúc nhìn tới mọi người gã dơ ngón tay cái lên Gõ vào khớp xương của ngón trỏ thứ hai Khoảnh khắc hạ xuống Âm thanh giống như giọt nước lần nữa vang lên Gió càng lớn Vận mạnh lần nữa chấn động Không có cách nào chống cự Và khó có thể tránh đi Ở trong tay thần linh Thì vận mạnh tựa như là một món đồ chơi Có thể tùy ý điều chỉnh như là hiện giờ vậy. Theo ngón cái của trương ti vận hạ xuống, tiếng giọt nước vang lên, tâm thần mọi người đều nổ vang, tựa như có trăm đạo sấm sét bạo khai trong lòng họ, dấy lên sóng lớn, xé rách quá khứ đã qua, khiến cho cảnh tượng quá khứ riêng phần mình lập tức tự lật qua lật lại, dường như đang bị trà cứu vậy. vào thời khắc này khí tức thần linh uy áp vô thượng đã lan tràn trong toàn bộ thế giới này. trong mắt của thế tử đỏ thẫm, thân thể run rẩy muốn vùng vẫy. Huynh đệ tỷ muội của lão càng là như vậy, nhưng vô ích. Vận mệnh quá khứ của bản thân họ vẫn đang bị tra cứu. Chỉ có lão cửu là trên người bốc lên khí thức mạnh mẽ, tốc độ lật sách đã bị chậm đi, nhưng vẫn không cách nào dừng lại. Đội trưởng và hứa thanh bởi vì trở ngại tu vi, cho nên giờ phút này đồng dạng khó lòng ngăn cản. Mà theo ký ức mọi người bị đọc thì rất nhanh, liền có lần lượt. Từng cái cảnh tượng trong quá khứ như bị kéo ra từ trên quyển sách, bay ra từ trên thân thể họ, bay thẳng đến trương ti vận. Những cảnh tượng quá khứ bị kéo xuống này, không ngoài dự tính, đều là đoạn thời gian thống khổ nhất và hành hạ nhất trong đời của mọi người. Như đám người thế tử, cảnh tượng mà họ bị kéo ra chính là từng màn thôn phệ máu thịt huynh đệ tỷ muội của mình, là từng màn bọn họ bị chấn áp thê thảm. Còn có chính là một màn cảm xúc cả đời của họ ở vào tình huống cực đoan kêu rên đội trưởng cũng đang run rẩy quá khứ bị kéo xuống của y phần lớn là vào lúc đói khát sau khi cởi bỏ phong ấn mà trong đông đảo những tấm hình đó có một chút là cảnh tượng mà người bên ngoài không biết được ví dụ như một cái trong đó là đội trưởng đang khóc y đi một mình trong tối tăm tiếng khóc vang vọng cực kỳ bi thương về phần hứa thanh nét mặt vặn vẹo trên trán nổi đầy gân xanh hô hấp dồn dập và thời khắc này đau khổ thì bị tươi sống xé rách ký ức, so ra cũng kém một màn cảnh tượng trong quá khứ. Cảnh tượng có một màn đó là trong một cánh rừng, dưới trời mưa, hắn quỳ trên mặt đất, phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Đó là sự tuyệt vọng, đau khổ, điên cuồng. Ở trong hình ảnh, còn có một cây kẹo hổ lô huyết sắc. Ký ức đó là việc sau cùng mớ thành không muốn nhớ lại nhất. Đó là khoảnh khắc ca ca của hắn xuất hiện ở ngay Hoàng Châu, báo cho hắn biết hết thảy mọi thứ. Đoạn thời gian đó là lúc khứa thành sụp đổ nhất trong cuộc đời của hắn từ nhỏ cho đến tận bây giờ. So sánh cùng với cái này thì bất kể là quá khứ khi còn bé của hắn hay là nhân sinh đau khổ đều không có ý nghĩa. Mà giờ phút này cái ký ức đó đang bị xé xuống, hóa thành một cảnh tượng bay về chỗ trường ty vận. Rất nhanh, toàn bộ ký ức thống khổ nhất cùng với thời gian hành hạ nhất của mọi người đều xuất hiện bốn phía trường thi vận, lần lượt trở thành từng bức tranh vẽ đang không ngừng xoay tròn. chúng sinh đau khổ đó là bởi vì đã có tốt đẹp cho nên mới xuất hiện sự so sánh chương ty vận nhẹ giọng mở miệng giơ tay phải lên ngón tay liền chạm vào khớp xương của ngón giữa gõ một cái âm thanh thanh thúy lại vang lên trong thiên địa vang vọng trong lòng mọi người hóa thành gợn sóng tạo thành phong bạo quét khắp toàn thân cuối cùng nó trở thành tiếng nổ vang trở thành sự bùng nổ trở thành cơn bộc phát giờ phút này toàn bộ cảnh tượng ký ức quá khứ bị hiện ra bên ngoài của bọn họ bắt đầu vỡ vụn chia năm xẻ bảy tất cả tốt đẹp vui vẻ tất cả quý trọng hết thời tình cảm chân thành những khoảng thời gian đó những quá khứ đã qua kia đều đang tan vỡ âm thanh oanh oanh truyền ra trên thân của mọi người những cảnh tượng tầng tầng bạo khai tạo thành máu tươi hư ảo mang theo âm thanh thê lương không thể khống chế của nhiều người phun ra giữa thiên địa và cũng vào thời khắc này phản kháng liền được triển khai mãnh liệt Thế tử tóc dài tung bay, hình thành vô số hư ảnh của rắn, nhảy vào vị trí trí nhớ quá khứ của bản thân, lấy phương pháp cải biến nhận thức để đảo lộn cảnh tượng, gia trì quá khứ. Minh mai công chúa thì chảy xuôi thời gian trường hà, từ bên trong không ngừng bay lên những đạo ảnh tượng quá khứ của nàng bổ sung thêm. Lão bát thì thông qua tâm tình của mình ngưng kết hỷ lạc không ngừng lan tràn ra. Mà lão cửu thì cách làm đơn giản nhất, Từ trong tấm hình quá khứ của y bay ra từng thanh lợi kiếm, không ngừng chám ra khắp nơi. Mỗi lần hạ xuống thì kiếm đều sụp đổ, nhưng rất nhanh lại có kiếm mới hình thành. Còn có đội trưởng, vẻ mặt nhăn nhó như táo bón, trong mắt xuất hiện một gương mặt dữ tợn từ trên người tràn ra khí lạnh đóng băng quá khứ. Về phần hứa thanh thì chuyển động nhật quỹ, hắn chuyển động ý cảnh quên lãng. càng là bộc phát ra quyền hành. Cùng lúc đó thì hắn cũng hiểu rõ tại sao trong tâm hình quá khứ của mình lại không có tàn diện thần linh mà cũng không có tử thanh thái tử. Là bởi vì cảnh tượng của hai vị này chẳng biết tại sao sau khi trương ti vận triển khai thần thuật trưởng mạnh lại xuất hiện ở trong thủy tinh màu tím. Mà sau khi hứa thanh thấy rõ cảnh tượng trong tấm hình đó ký ức tốt đẹp nổi lên trong đầu hắn liền nổ vang truyền răm thành cực lớn Cái cảnh tượng thứ nhất chính là Phế Tích xóm nghèo, Hứa Thành nhìn lên bầu trời, tàn diện thần linh ở trước mặt hắn mở hai mắt ra nhìn xuống hắn, mà cảnh tượng thứ hai là Vô Song Thành, dưới bầu trời mây máu, bản thân khi còn nhỏ ngồi co ro trên mặt đất, ôm đầu gối khóc thút thít nỉ non. Cho đến thời điểm trước, ở trong trí nhớ của Hứa Thành thì lúc đó hắn đã khóc thật lâu, sau đó thì rời khỏi tòa thành trì đã biến mất này. Nhưng mà trong hình tượng của thủy tinh màu tím, hắn lại thấy được một kết cục không giống. Trong tấm hình kia, trên bầu trời có một người quen thuộc đang đứng. Người này từng bước một đi tới trước mặt hắn, lúc còn nhỏ đang khóc thút thít rồi giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ đầu hắn. "Đệ đệ đừng khóc. Khoảnh khắc khi bốn chữ này chuyển ra, Hứa Thanh trông thấy chính mình lúc còn nhỏ trong tấm hình bỗng phịch một tiếng cái đầu người tan vỡ, thân thể hóa thành máu thịt rơi đầy đất, đã tử vong. toàn thân hứa thành chấn động tâm thần dấy lên gợn sóng cực lớn vào giờ phút này toàn bộ trang sách bên ngoài thân thể quán cũng bị phá tan thành từng mảnh cuối cùng còn sót lại chỉ là một cuốn sách không có trang sách những người khác dù là chống cự nhưng cuối cùng khó mà tránh khỏi kết cục này không có tốt đẹp thì sẽ không có so sánh như vậy chúng sinh cũng sẽ không cảm thụ được hàm nghĩa của đau khổ dưới ánh trăng, vẻ mặt trương ti vận vô cùng bình tĩnh, không có cảm xúc chấn động nào. Gương mặt tuyệt mỹ như pho tượng, gã nhìn mọi người đang thê lương, ngón tay phải lại gõ vào khớp xương thứ hai của ngón giữa. Trong nháy mắt tiếp theo, cảnh tượng quá khứ thống khổ hành hạ nhất vần quanh bốn phía mọi người nháy mắt dừng lại không chuyển động, nhưng lại đang rung động lắc lư. Mà theo cơn rung lắc, chúng nó vậy mà lại đang bị thác ấn, riêng phần mình xuất hiện vô số cảnh tượng giống như đúc. nhìn qua những thứ này trên mặt trương ti vận mỉm cười giơ ngón cái lên gõ vào khớp xương thứ nhất của ngón áp út nháy mắt tiếp theo những cảnh tượng này bỗng nhiên bay ra lao thẳng đến đám người hứa thanh riêng phần mình trở về khiến cho mỗi cuốn sách tàn vỡ không còn gì của mỗi người lại bị nhanh chóng nhồi vào trở về nguyên vẹn chỉ là ở trong cái quá khứ nguyên vẹn đó không có gì tốt đẹp cả toàn bộ đều là ký ức thống khổ nhất hành hạ nhất của bọn họ cái ký ức này đã thay thế toàn bộ quá khứ của họ Mỗi thời mỗi khắc đều đang bộc phát cho đến khi sụp đổ. Đây chính là lực lượng của thần linh, đây chính là thần thuật. Trên thế giới này đã từng có rất nhiều tu sĩ vạn tộc đối kháng với thần linh, nhưng mà bây giờ đã là vượng Mao lần rác. Sở dĩ như vậy là bởi vì tất cả những đời đối kháng đều đã diệt vong. Thần linh ở trong tuyệt đại đa số thời điểm, chỉ có thần linh khác mới có thể đối đầu. Mà tu sĩ muốn sát thần, ở trong vô số năm, ngoài trừ một trận chiến trong kỷ nguyên trước khi mà huyền u cổ hoàng đi qua, đã từng có án lệ thành công ra, thì từ đó về sau chưa từng xuất hiện lại. Thần linh cao cao tại thượng không thể kinh nhẫn không thể nhìn thẳng. Vì vậy mà thời gian dần trôi qua, sự tình sát thần đã trở thành một việc không thể làm được trong suy nghĩ của vạn tộc. Thậm chí chỉ cần tưởng tượng thôi trong lòng đã dâng lên sợ hãi, Bởi vì sự cường đại và kinh khủng của thần linh nhiều khi nó vượt ra khỏi lý giải của tu sĩ, vượt ra khỏi phạm trù thần thông của họ, càng là bên ngoài nhận thức của họ, song phương hoàn toàn không phải cùng một cấp độ. Trong tuyệt đại đa số tu sĩ nhìn lại thì bất luận một vị thần linh nào cũng đều không thể nhìn rõ, đều là toàn trí toàn năng, tu sĩ sẽ không cách nào lý giải, hết thảy đều là thần bí và quỷ dị. Mà trong mắt thần linh, vạn vật chúng sinh thì lại vô cùng đơn giản, liếc mắt là có thể thấy được quá khứ và tương lai. Dù là cái tương lai này đang biến hóa, nhưng cái loại nhìn thấu như thế, bản thân nó chính là thể hiện ra vị cách. Cũng chỉ có loại tu sĩ tu hành đến đỉnh phong mới có thể có đủ vị cách cùng loại, mới có thể để cho thần linh ngưng trọng vài phần. Chỉ là loại tu sĩ đỉnh phong này quá hiếm, quá ít, mà thần linh cũng tồn tại, người sau này mới thành thần, Cũng có kẻ sinh ra đã là thần linh, cho nên khi mà tu sĩ vẫn còn dựa vào pháp thuật hình thành các loại đoàn sát thủ, hay những cái phòng vũ lôi điện, kim mộc thủy hỏa kia, đối với thần linh mà nói không có bất cứ ý nghĩa gì. Thần linh ra tay tựa như trương ti vận giờ phút này vậy, thần chỉ cần dơ tay lên giống như một bậc thầy tướng số, liền dễ dàng nắm giữ vận mệnh của mọi người. Trong mắt của thần linh, tu sĩ hoặc là phàm tục thì đều không có khác nhau quá lớn, hơi gõ nhẹ một cái liền có thể cải biến vận mệnh của họ lực lượng như thế sao có thể không khiến cho người ta tuyệt vọng cơ chứ mà dưới mắt thì bất kể là thế tử hay minh mai công chúa còn có đội trưởng và hứa thanh lúc này bọn họ đã không có ký ức quá khứ thậm chí giờ khắc này bọn họ dường như còn không nhận ra nhau thứ duy nhất còn tồn tại là đau khổ hành hạ không ngừng liên tục hiện lên trong trí nhớ không có tốt đẹp để so sánh đau khổ còn dư lại tới nghĩa nào đó mà nói, có lẽ không thể dùng từ ngữ đau khổ để hình dung nữa, đó là không chính xác, bởi vì đã không quản nhị nguyên đối trọng. Nhưng mà loại hành hạ và cảm giác không khỏe đến từ bản năng sinh mệnh từ cái loại ký ức nảy mang đến thì lại vô thủy vô chung, rất khó dùng lời nói để hình dung hay là diễn giải, cũng không có ai có thể thừa nhận nổi. Ví dụ như Hứa Thành, giờ phút này hắn đang đắm chìm trong một màn tan vỡ lúc trước, hắn muốn đi ra. thế nhưng mà trong tất cả ký ức đều là một màn đó, đã trở thành một cái tuần hoàn. Quá khứ là vậy, tương lai là thế, không có đường ra. Mà giờ phút này trên ngôi sao Hồng Nguyệt, tất cả bọn họ cũng chỉ là đứng bên ngoài cánh cửa của Nguyệt Cung, từ đầu đến cuối đều không có bước được vào bên trong, dường như hết thảy ý muốn sát thần lúc trước, chẳng qua chỉ là một trò hề mà thôi. Phạm tục sát thần sau Trong cửa lớn, Trương Thi Vận ở trên bỉ ngạn hoa, ở trên Nguyệt Quang Hải nhẹ nhàng lắc đầu, giơ ngón cái tay phải lên, chạm vào khớp xương thứ hai của ngón áp út nhẹ nhàng nhấn một cái. Tựa như âm thanh của một cái chai tan vỡ, vàng khắp bát vương, vô cùng thanh thúy, tính mạng, sụp đổ, âm thanh vang lên, mở miệng thành pháp, rơi xuống thiên địa. Thân thể đội trưởng chấn động, từng đạo khe hở không cách nào khống chế lan tỏa khắp toàn thân, dù là trong cơ thể y tràn dẫy sáng màu lam tạo ra tác dụng đóng băng nhưng vẫn không cách nào ngăn cản cái loại vỡ vụn này. Mà thân thể của y cũng vào thời khắc này tan vỡ, trở thành máu thịt tứ tán rơi đầy đất, hứa thành theo sát phía sau, gợn sóng và mê mang đến từ màn cảnh tượng thứ hai, trong thủy tinh màu tím mang lại choán, khiến cho thế giới của hắn lâm vào đêm tối vĩnh hằng, hết thể đều không tồn tại. Giống như đúc với một màn sau khi tử thanh thái tử Hạ ngón tay xuống Ở trong bức hình Tiếp theo là lão bát Thân thể nổ vang và thời khắc này thất tình lục dục Mang đến lực lượng gần như thần linh của gã Cũng bị xóa đi Thân thể không thể chống đỡ mà ngã xuống Sau đó là thế tử và minh mai công chúa Bọn họ tuy là ẩn thần Nhưng mà đại thế giới của bọn họ Cũng tương tự đang ở trong cơn kêu rên Chúng sinh trong đó đau khổ Riêng phần mình héo rũ Dẫn theo sinh cơ của bọn họ ảm đạm đi Tiếp theo là Lão cửu nhưng mà Y vẫn còn có thể kiên trì. Giờ phút này Y chậm rãi ngẩng đầu, tay phải run rẩy hội tụ thành một thanh kiếm. Đó là một kiếm cuối cùng từ sinh mệnh của Y, cũng là một kiếm mạnh nhất, là một kiếm đỉnh phong. Cổ Linh Hoàng nhìn ra lúc trước, nhưng cổ Linh Hoàng cũng không có nhìn ra hoàn toàn. Một kiếm cuối cùng này của Lão cửu không phải sát phạt mà là thủ vệ Mà cánh cửa Nguyệt Cung ở phía trước lúc này đang chậm rãi khép lại, Trương Thi Vận trong bỉ ngạn hoa trên Nguyệt Quang Hải lắc đầu. Hai mắt cũng nhắm lại, gã đã mất đi hứng thú, dường như hóa thành một bức tượng điều khắc, không buồn, không vui. Hết thảy, coi như kết thúc. Lão kiểu trầm mặc ở phía sau của y chính là ngũ công chúa tương tự nhắm mắt. Trên khuôn mặt già nua của nàng sớm đã không còn huyết sắc, một mảnh màu xám trắng, mùi vị tử vong trên người là vô cùng nồng đậm. Nếu như không phải lão kiểu thủ hộ, thì nàng đã sớm vẫn lạc. Giờ phút này nàng lặng lẽ nhìn qua huynh trưởng phía trước. Lại nhìn về phía mọi người diệt vong ở bốn phía Mà hai mắt nhắm lại Thời gian dần trôi qua Có huỳnh quang phiêu tán từ cơ thể ngũ công chúa Hội tụ sang phía trước Rồi hợp thành một đóa hoa Từng cái nhị hoa chập tròn tựa Như sinh mệnh đang nở rộ Mà cánh hoa cũng đang không ngừng xòe ra Hiện lên điểm vui Nháy mắt đoá hoa này xuất hiện Cánh cửa, nguyệt cung đang khép kín đột nhiên dừng lại Mắt Trương Thi Vận đã nhắm lại mở ra Nhìn ra ngoài cửa Đóa hoa kia cũng tương tự bỉ ngạn hoa, nhất trí với đóa hoa mà Trương Thi Vận đang ngồi, nhưng màu sắc của nó lại là màu trắng. Nó đang nở rộ, còn ngũ muội thì héo rũ, nàng đang thiêu đốt chính mình, giống như một khắc nàng đã từng sinh ra, dùng tính mạng cứu huynh trưởng của mình, cũng như cả đời này của nàng, lần lượt thiêu đốt, lần lượt cứu hết thảy Trong khoảng thời gian cổ xưa, gương mặt các huynh đệ tỉ muội đều là trẻ tuổi. Nhưng di chỉ có nàng đã sớm giả nua, có dáng vẻ của lão nhân. Nàng biết rõ đây chính là sứ mạng của cuộc đời mình. Nàng cũng hiểu đó là ý nghĩa nhân sinh của mình. Nàng đã từng hoãn hận, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn không hối hận. Theo đó hoa này nở rộ, hương hoa lan tràn, thân hình phá toái của thế tử, bằng mắt thường có thể thấy khôi phục lại. Minh mai công chúa ở bên cạnh đồng dạng, còn có lão bát đội trưởng và hứa thanh. Vào thời khắc này tất cả mọi người đều khôi phục lại, thân thể của bọn hắn lại hình thành, ký thức lần nữa bộc phát ra, mà tâm tình chấn động của bọn họ cũng đều vững vàng xuống. Kỳ dị nhất là ký ức quá khứ của bọn họ, tàn vỡ dưới thần thuật cũng tương tự, tất cả đau khổ bị xóa đi, lại phục hồi như cũ. Đây không phải là nghịch chuyển thời gian, ở dưới thần thuật của thần linh, trừ phi có đủ vị cách tương ứng, nếu không thì không cách nào nghịch chuyển thời gian. bì ngạn hoa của ngũ công chúa ở đây là chúc phúc tương tự với thần chớ chú vậy thế gian này cũng tồn tại thần chúc nhưng cực kỳ hiếm thấy một màn này để cho trương thi vận lần đầu tiên thay đổi sắc mặt nhìn tới ngũ công chúa ngoài cửa nhẹ giọng mở miệng lý tự hóa hảo thủ đoạn y ở trong năm tháng tương lai phong ấn một tôn thần trong cơ thể của ngươi tương lai trong cơ thể của ngươi sẽ tồn tại thần linh mà thần linh thì không thể nghịch tự như nhân quả vậy cho nên vào lúc chưa đến thời điểm phong ấn thần linh kia thì ngươi sẽ không tử vong như thế ngươi có thể dùng thân hình phàm tục để triển khai thần thuật một cách không hạn chế bản thân thì thừa nhận quyền rủa để chúc phúc cho người khác và lại giấu giếm được bản thể của ta nhưng mà tuy rằng ngươi không chết ngươi sẽ già mà khi già đến cực hạn thân thể của ngươi sẽ trở thành một cái thi thể không có ý thức có chút ý tứ đây là đang chuẩn bị thân hình vì thần linh nào đây Trương Tỳ Vận thì thào lầm bẩm nói thẳng ra bí ẩn của ngũ công chúa. Theo giọng nói của gã vang lên bên ngoài Nguyệt Cung, đám người thế tử đang khôi phục sự trầm mặc nhìn ngũ muội. Khí thức của ngũ công chúa suy yếu, vẻ tang thương giải yếu càng nghiêm trọng, cả người hiện ra mùi vị tử vong, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà trên mặt nàng lộ ra nụ cười, truyền ra giọng nói khản đục. Đây vốn là ý nghĩa tồn tại của ta. Những lời này rơi vào trong tay mọi người cũng rơi vào ý thức của hứa thanh thân thể hắn chấn động chậm rãi mở mắt. Hết thảy mọi thứ lúc trước giống như một cơn ác mộng mà đội trưởng cũng vào thời khắc này mở mắt thở ra một hơi thật dài. Thần sắc có chút âm trầm, mang theo sát khí hiếm thấy. Trong giây phút nguy cơ trước mắt vừa rồi đội trưởng đã kêu gọi thượng thần nhưng đối phương cự tuyệt xuất hiện vào lúc này. Sớm muộn gì cũng giết chết cái đồ đĩ chó, tiện thần không thấy thỏ thì không xuất ưng này. Đội trưởng thầm mắng trong lòng, sau đó ngẩng đầu nhìn tới Trương Ti Vận ở trên Nguyệt Quang Hải trong cánh cửa. Trong mắt lộ ra Hàn quang dày đặc. Tương tự lộ ra Hàn quang còn có đám người thế tử. Bọn họ dịch chuyển ánh mắt khỏi người ngũ công chúa. Khoảnh khắc nhìn tới Trương Ti Vận trong cánh cửa, thế tử liền hành động. Láo dơ tay phải lên, một cây đinh màu đen nhanh chóng hình thành là cây đinh của chúa tể Khoảnh khắc lấy ra, thế tử liền cắn lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Trong ngụm máu xuất hiện hư ảnh thế giới dung nhập vào cây đinh. Đó là đại thế giới của lão. Lão đang lấy đại thế giới của bản thân mình ra chỉ cho cây đinh của chúa tẻ. minh mai công chúa cùng lão bát ở một bên cũng vận chuyển tu vi toàn thân tới cực hạn. Riêng phần mình phun ra máu tươi rơi vào trên cây đinh này. Ở trong thời gian ngắn, hư ảnh của đại thế giới trên cây đinh của chúa tẻ đã đạt tới bốn cái. khí thế của nó lập tức tăng mạnh. bùng lên ngập trời, tầng ngoài tan vỡ, lớp vỏ bọc màu đen chóc ra, lộ ra cái thân đinh màu trắng ở bên trong. Mà lão cửu một bên ánh mắt sắc bén giơ tay chộp lấy cây đinh, mặc kệ cây đinh đâm nát bàn tay, rất nhiều máu tươi tràn vào trong đó. Rất nhanh, đạo hư ảnh đại thế giới thứ năm thứ sáu huyễn hóa ra trên cây đinh. Sự xuất hiện của bọn chúng khiến cho một chút lớp vỏ đen cuối cùng trên cây đinh vỡ ra, lộ ra thân thể màu trắng. Giống như bị giải khai phong ấn, nó thể hiện ra uy năng chân chính của một cây đinh chúa tể, khí thế khiến cho thiên địa biến sắc, ngôi sao hồng nguyệt rung động, khí tức kinh khủng và bên trong bộc phát ra, lão cửu gầm nhẹ một tiếng, tay phải nhuốm máu vung lên, sấm sét nổ vang hư không sụp đổ, cây đinh này lập tức hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng bắn thẳng vào cánh cửa của nguyệt cung. Lấy lực lượng nhận thức, đinh này tất chúng lấy phương pháp thời gian, quá khứ tương lai hết thảy đều phá. Lấy năng lực dục vọng, nhân tính nghịch thần, lấy đạo sát lục, không huyết không về Đám người thế tử trầm thấp mở miệng như đọc vè. Cây đinh màu trắng kia vượt qua thầy không, lập tức bay xuyên vào cánh cửa của Nguyệt Cung, dấy lên khí thế bải sơn đào hải, một đường cuồng nộ chia lẻ Nguyệt Quang Hải, hình thành một con đường thẳng tắp. Nguyệt Quang Hải bốc lên, bốn phương sụp đổ, cây đinh này thế như trẻ tre, bắn thẳng đến. Trương Ti Vận đang ngồi trên bỉ ngạn hoa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hiết cha rồi, có dấu hiệu sưng bụng răng rồi. Hy vọng anh em bớt chút thời gian để like, để comment, để chia sẻ anh em nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.